Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mới móc từ trong túi ra một cái máy ghi âm Đây cũng không phải là tôi tiết lộ Mà chính là tổng giám đốc tự nói đó nha Anh cần phải đi copy thêm một bản nữa Để che ra rồi gửi cho hai vị tiền bối Nếu như sự việc có bị bại lộ Thì anh chỉ cần giải thích Không phải là tôi nói là được rồi đi Triển thuộc hoàng không dám tin Những lời oán trách của nhân viên giao hàng Từ tiệm bán hoa tôi Cái gì chứ? Cô ấy từ chối không nhận sao? Đây cũng không phải là lý do khiến anh nổi trận lôi đình. Cái gì? Cô ấy nói không biết tôi là ai sao? Anh giận đến mức muốn nhảy dựng lên. Người phụ nữ kia thật sự là muốn chọc anh tức điên lên sao? Anh nhớ trước khi chia tay cô nói phải câu. Trong đó có câu, chúng ta sẽ không liên lạc là có ý gì rồi. Xem ra cô ấy định dùng xong mình rồi sẽ một cước đá bay mình đi. Nhưng anh có thể dễ dàng chịu thua đến như vậy sao? Anh đưa mắt nhìn đồng hồ cũng đã sắp giờ tan ca rồi. Chen dục Quang lập tức rời khỏi phòng làm việc chạy đến công ty của cô. Nhất định phải dùng chiêu chân thành sao. Không thành vấn đề, anh sẽ cố gắng hết sức. Ở công ty Dương Thăng vào giờ tan ca. Bạn trai cô ngày nào cũng đến đón cô đúng giờ nha. Thật là hâm mộ. Ngày nào cũng được chồng đưa đón nha. Đây chính là những mẩu đối thoại lúc tan ca ở công ty Dương Thăng. Này, Uông Uông à, bạn trai của cô đâu? Anh ấy có đến đón cô không? Đúng vậy đó, Uông Uông à. Ngày đàn ông đó hôm nay có xuất hiện hay không nhỉ? Thật sự là muốn xem một nửa kia của uông uông đó nha. Lúc ông bự nhu đứng vấn thẻ xuống ca, liền nghe thấy bọn đồng nghiệp đang bàn tán về mình, đem cô trở thành nhân vật chính để mà bàn luận. Làm ơn đi, tôi giống như một chú hề vậy, làm gì có người đàn ông nào theo đuổi tôi chứ? Cô tự biêu xấu mình. Kể từ khao sau khi cùng Trần dục Quang tiếp xúc, thì trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác tự ti. tiếc rằng nhóm đồng nghiệp của cô cũng không phải là đèn cạn dầu. Tiếp lời nói của cô Nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay Cô đã nhận được một bó hoa hồng rất là lớn nha Thật sự là hâm mộ mà Số lượng nhiều hoa như vậy Chắc chắn 80% là người đại gia rồi Thì tôi cũng đã nói rồi mà Chỉ là truyền nhầm mà thôi Lúc này Uông Bụi Nhu cảm thấy Triển dục quảng thật là quá đáng Không có việc để làm nên kiếm chuyện để chọc phá cô sao Khiến cho cô trở thành trò cười trong công ty Anh cảm thấy có vui hay không Quả nhiên người đàn ông thuê thật là không đáng tin mà Trời ơi Người đàn ông dáng người cao to anh Tuấn Đang đứng ở dưới bên cạnh cổng chính là ai vậy chứ Anh ta là đang chờ ai thế Một loạt các câu hỏi Chưa được hỏi xong Thì tất cả những người phụ nữ độc thân của công ty dân thăng Toàn bộ đều chạy như điên ra phía cổng chính Hy vọng mình có cơ hội Để được trai đẹp nhìn chúng Mà Uông Bội Nhu Cũng tò mò chăn lấn đến bên cạnh cửa sổ Chết cô rồi Cô đã treo chọc đến ai rồi sao Cô đang chuẩn bị làm cô rùa ruột đầu để mà chạy trốn. Thì anh đẹp trai đó đã trông thấy cô. Anh lập tức đem hai tay, vần vần lấy hai bên khóe miệng lớn tiếng gọi. Như nhu à, mau xuống đây. Lúc này lùa bội nhu đang vô cùng xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Cô tự nhắc nhở mình. Nhưng ở lầu dưới không ngừng truyền đến tiếng gọi. Tiếng kêu càng lúc càng lớn hơn. Như nhu à, mau xuống đây đi. Nếu như em không xuống thì anh sẽ vào trong đó. Anh uy hiếp cô nhiều lần như vậy. Cô chỉ còn biết dựng cờ trắng để mà đầu hàng. Cô không muốn ngày mai mình đến công ty, làm việc lại là nữ nhân vật chính của dì Căng Đan. Ngày hôm nay cô đã vất vả để chống trọi rồi. Cô vội vàng xuống lầu chạy đến bên cạnh anh. cố gắng che miệng của anh lại nói Màu dừng lại đi, đừng kêu nữa. Được rồi, em sẽ đi cùng với anh. Sau khi đã dùng sức lười kéo trên rù quẳng, chạy được khoảng nửa tiếng, uông bội nhu mới thở dốc, Vì vò mà quay đầu lại hỏi Anh rốt cuộc là muốn làm gì hả? Anh cũng đang muốn hỏi cô câu đó Là muốn anh làm gì đây? Triển rục quẳng buồn cười Dồm tay chỉ chỉ bàn tay của mình Còn đang bị cô nắm Như nhu à, em vẫn còn muốn kéo anh nữa hay sao? Anh một lần nữa nói ra sự thật Lúc nãy không phải Em đã kéo anh đến đây hay sao chứ? Em muốn cùng với anh hẹn họ ở đây ư? Anh cố ý nhìn xung quanh hỏi Hẹn cái đầu anh ấy Uông bụi nhô bực mình vào tay anh ra Quay lưng lại, không muốn nhìn khuôn mặt của anh, cũng không ngừng hít thở để bình tĩnh của chính mình lại. Cô vốn dĩ là một cô gái tính tình rất tốt, không dễ tức giận, nhưng bây giờ cô lại luôn bị anh làm cho nổi giận. Người đàn ông này chắc chắn là khích tinh của cô, cô nghĩ thầm. Đầu tiên, xin anh hãy nhớ cho kỹ, chúng ta đã chấm dứt hợp đồng rồi, bây giờ không ai nữa ai cả. Cho nên nếu như sau này ở trên đường có gặp lại nhau, thì anh cũng hãy làm bộ giống như không quen biết em đi. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Uông Bộ Nhô thuyết phục anh đem lập trường của mình nói ra một cách rõ ràng. Triền Du Quảng nghe cô nói cũng rất tức giận, làm sao cô có thể nói ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net